Kìm nguyên đạo thấy cách bài trí trong nhà có điều khác lạ Toàn khuyên can Nhưng không tiện nói ra Lão do dự một chút Rồi cũng đi sau thượng quan kỳ theo vào Hai cánh cửa đột nhiên khép lại Đánh binh một tiếng Thiên mộc đại sư kiến văn rộng rãi Đột nhiên dừng bước và nói Lùi lại Mau Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn vào chẳng thấy gì khác lạ liền hỏi ngay Sao vậy chứ Thiên Mộc ngay. Trong nhà này là a thật. Chưa dứt lời, đột nhiên ngọn đèn đột nhiên nhô cao lên, từ trong đĩa đèn bốc ra những ánh lửa xanh lè. Nguyên Đạo hết hoảng, ngay. Lồi ra cho mau, ánh lửa xanh này gây gớm lắm, nếu để cho nó chạm vào người là không có cách nào dập tắt được đâu. Còn đang nói chuyện, ánh lửa xanh lè phọt ra rất mạnh như suối vọt nước ra. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, dãy nhà chỗ nào cũng có lửa. Thiên Mộc Đại sư đề chân khí vào huyệt đan Điền, vận động công lực, vùng trưởng đánh ra. Một luồng kinh phong mãnh liệt nổi lên vù vù, thổi những ngọn lửa xanh bay tứ tung, biến thành một làn sóng xanh lè nhảy múa trên không gian, trông rất khủng khiếp. Kim Nguyên Đạo né người đi chạy đến trước mặt Thượng Quan Kỳ và nói Xin Thượng Quan Đại Hiệp mở cửa cho mạo. Lão miệng nói tay vung trưởng ra không ngất. Thiên Mộc Đại Sư cũng liên tiếp phóng trưởng. Trưởng lực hai người phát ra những luồng gió dày đặc như vật hiếu hình để ngăn làn sóng lửa ra xa ngoài 6-7 thước. Làn sóng xanh lè lại càng bốc lên cao. Chỉ trong trước mắt thôi, nhà thạch thất tràn ngập ánh lửa xanh lẻ. Thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Trong đường hầm này, không biết cổ Long Vương còn bố trí bao nhiêu trạng nữa đầy. Xem chừng khó lòng đi cho hết được Dưới đường hầm lại không có ánh dương quang lọt vào Chẳng hiểu bây giờ là mấy giờ Nhưng đại khái sắp đến giờ ước hẹn cùng tả hiểu nhị đồng và thiết mộc đại sự Âu là mình hãy trở ra để hội họp với mấy người đó Rồi sẽ tìm cách tiến vào Nghĩ vậy chàng lập tức huy động lưỡi kim đao chém vào cửa thạch động Thành kim đao tuyệt thế liệt vào hàng võ lâm tam bảo Quả nhiên lợi hại phi thường Cửa đá tuy nặng đến mấy nghìn cân kiên cố dị thường mà lưỡi đao vừa bổ xuống đã mở toang ra. Thượng quan kỳ biết rằng nếu mình không ra trước, tất hai vị kia không chịu rút lui Trang Liên vừa nhảy vừa cất tiếng gọi to. Cửa động mở rồi, xin hai vị theo tại hạ ra ngại. Thiên Mộc Đại sư cùng Kim Nguyên Đạo phóng trường lực theo lối liên hoàn vào quãng không để ngăn ngừa ngọn lửa độc ác ngọn lửa tuy bị ngăn trở nhưng mỗi lúc một mạnh hơn, ồn ồn tuôn ra như nước vỡ bờ. Nếu hậu lực không kế tiếp liên miên bất tuyệt, là làn sóng lửa sẽ xô tới. Hai người tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng hoàng sợ vô cùng. Vừa nghe thượng quan kỳ la gọi, thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo lập tức nhảy ra khỏi nhà đại sảnh, một mặt vẫn tiếp tục phóng trường trở lại. Ra khỏi nhà thạch thất đường mấy trượng, ngọn lửa xanh lè dần dần giảm bớt đi. Thượng quan kỳ ngoảnh đầu nhìn lại, thì hai người đã mồ hôi ướt đẫm, phần vì phóng trưởng mệt nhọc, phần vì gần bể lửa nóng gian. Thiên mộc đại sư liền nói: Thượng quan thế chỗ, chúng ta không vượt qua được quãng đường đầy lửa xanh lè này thì làm sao bây giờ? Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp ngay: Đường hôm nay cơ quan trùng điệp. Nếu chỉ lấy tấm thân bằng xương bằng thịt xông vào thì không thể toàn mạng được động Nếu chúng ta để bị hại về những cơ quan này của cổn Long Vương Thì tha rằng ra ngoài quyết chiến liều mạng với y còn hơn Nếu quả đường hầm này không có lối thông ra nẻo khác Thì chúng ta phải dùng đến phương pháp dĩ độc trị độc mà thôi Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay Phải chăng Thượng Quan Thí Chủ đã chuẩn bị một trận hỏa cộng? Thượng Quan Kỳ đáp ngay Hiện giờ Tài Hạ chưa hiểu dùng biện pháp nào, dù phóng hỏa đất lên hay tháo nước chảy vào, cũng đều có hiệu quả như nhọc. Chàng khẽ thở dài nói tiếp. Mấy trăm năm nay, phái thiếu lâm được các giới võ lâm tôn trọng như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu, Có đến 72 môn tuyệt kỹ nổi tiếng với đời. Tuy gọi là những môn tuyệt kỹ, nhưng chưa chắc đã đúng, vì những môn tuyệt kỹ của các môn phái có bao giờ lại truyền ra người ngoài. Thế mà Cổn Long Vương này Kiêm học được những môn sở trường của mấy phái Mà đã bảo là thiên hạ vô địch Thì Tại Hạ e rằng chưa đủ Có điều y đã tung hoành trong võ lâm được mấy chục năm Cũng không phải là chuyện dễ dàng Theo Tại Hạ Thì những bậc nghĩa hiệp hùng tài Ai cũng có bụng nhân tử Không chịu thi hành thủ đoạn độc ác Điều đó rất lợi cho Cổn Long Vương Cùng là cao nhân tuyệt thế Sau một chính một tà Thành ra hai thái cực đối lập nhau Thiên mộc đại sư nói ngay Thượng quan thí chủ nói phải lắm Đối với cổ Long Vương cần phải hạ độc thủ Thượng quan kỳ tồm tìm cười nói Hay lắm Xin các vị hãy theo tại hạ tạm thời rời khỏi nơi đây Sau này nếu cứu tình được các người bị thuốc mê trong ám thất là phần nhất Mà không thì đành phải tiêu diệt hết đi. Thiên Mộc Đại Sư lại nói Lão Tăng có điều khẩn khoản thỉnh cầu Mong rằng Thượng quan Thí Chủ vui lòng cho Đại Sư dạy điều chi xin cớ nói ra Nếu sức tài hạ mà làm được Thì bất luận là việc gì cũng xin vận Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Lão Tăng cùng Thanh Linh Đạo Trưởng Phái Côn Luân Bị Cổ Long Vương nhốt chung một chỗ Bị Cổ Long Vương nhốt chung một chỗ Mấy chục năm trời sinh tử có nhau Mong rằng thượng quan thí chủ Cứu y ra khỏi nơi này Thượng quan kỳ nói ngay Chỉ sợ tại hạ không làm được mà thôi Thiên mộc đại sư lại nói Trong tay thí chủ Có thanh bảo đao chặt sắt như cắt bồn Thì việc cứu y cũng chẳng khó gì Huống chi, Võ công y còn có phần hơn tại hạ Cứu được y tức là thêm được một tay Giúp sức cho mình Thượng quan kỳ lại nói tại hạ xin hết sức thổi Mấy người nhớ lại phương hướng Quay mình theo lối cũ trở ra Đường hầm này bây giờ Hiện ra rất nhiều cửa đá Hay cổng sắt Chứ không phải như lúc vào Đi thông một lèo Không có gì ngăn trở Thượng quan kỳ vẫn anh ấy Vì lời ước hẹn cùng tích mộc đại sư Và tả hữu nhị đồng Chàng hâm hở cầm lưỡi kim đao Đi trước mở đường Chém năm tầng cửa sắt Bốn lần cửa đá mới ra đến chỗ thanh linh đạo trưởng bị cầm tổ. Thiên mộc đại sư chạy vào thạch động lớn tiếng gọi tỏ. Đạo huynh, thượng quan thí chủ đã quyết tâm cùng cổn Long Vượng. Đang nói dở câu, lão chợt thấy có điều khác lạ, thôi không nói nữa. Bồng thanh linh đạo trưởng lên thì thấy người đạo trưởng đã cứng đờ, lạnh buốt, dường như tắt thở đã lâu rồi. Thiên mộc đại sư đứng ngay người ra dây lát. Rồi hai hàng lệ nóng hổi tuôn rơi Từ từ đặt thi thể thanh linh xuống Thượng quan kỳ đứng bên Thấy tình cảnh thiên mộc đối với thanh linh rất thân thiết Cũng thở dài khuyên ngay <cười> Đại sư bất tất quá bi thượng Người đã chết rồi không sống lại được Huống chi những người bị hại về tay cổ Long Vương Có đến hàng ngàn hàng vạn Thanh linh đạo trưởng bất quá Chỉ là một người trong số đó mà thôi Thiên mộc đại sư rầu rầu và nói Giả sử y không kiên quyết kháng cự thượng quan thí chủ Thì đã được cứu thoát rồi Không đến nỗi nước này Rồi trở gót rảo bước đi ra Ra đến cửa động Thì cửa động khóa chặt Thượng quan kỳ vung bảo đao lên Chém phá vách đá để đi ra Bỗng thấy ba cây xác chết nằm giữa đường hầm Một xác toàn thân tím bầm Hai xác bị chặt mất chân tay Kim nguyên đạo chắp tay Vái mấy cái xác chết khấn thầm Chẳng qua là kiếp vận xui Nên Trư Huynh yên nghỉ lại đây Tiểu đệ mà còn hơi thở Nhất định phải báo thù cho Trư Huynh Thượng quan kỳ vẫn ai nấy Về lời ước cùng tích mộc Và tả hữu nhị đồng Khẽ rục ngay Thôi chúng ta đi thôi Nói rồi chạy trước như bay ra đến cửa Chuyến này chẳng đã trải qua Bao sự nguy hiểm tăng phần kinh nghiệm lên rất nhiều chàng giơ kim đao lên chém soạt một tiếng cánh cửa gỗ mở toang bất thình lình hai mũi tên độc bắn vào thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo trông thấy cả kinh hét lên một tiếng nhảy sổ lại thượng quan kỳ cười nói hai vị bất tất hoang mang mấy mũi tên này làm gì hại được tại hạ đậu hai người trông thấy hai mũi tên bắn trúng ngực thượng quan kỳ mà không làm cho chàng bị thương Thì trong lòng rất là bội phục, nghĩ thầm Chàng thiếu niên nhỏ tuổi như vậy Mà nỗ lực đã đến mức độ này Thì thật là một tay kỳ tài trong thiên hạ Việc khắc phục cổ Long Vương tưởng chẳng khó dậy Ra khỏi nhà hắc thất Giữa ánh trăng sao sáng tỏ Hai người nhìn rõ những mũi tên độc sắc nhọn vô cùng Mà Thượng Quân Kỳ vẫn không sợ hãi Khiến cho hai người phải ngạc nhiên Kìm nguyên đạo cùng thiên mộc đại sư mấy chục năm trời chưa ra đến ngoài ánh sáng thiên nhiên, Bây giờ được thấy trăng sao bất giác thở phào một cái để chút bầu uất ức bấy lâu nay chứa chất trong lòng Mọi người ngoảnh đầu nhìn lên thấy ánh sao lấp loáng, ngọn gió đêm không ngớt quạt vào mặt mình Thiên mộc đại sư liền nói Lão Tăng tưởng rằng dù trong giấc mơ cũng không còn được thấy trăng sao trên trời nữa rồi Thượng quan kỳ nói ngay Chỗ này là phạm vi trong khu vực phủ Cổn Long Vượng Kim nguyên Đạo đảo mắt nhìn bốn mặt một hồi rồi nói Điện đài cao ngất trời Một vùng bao la bát ngát Nơi đây so với chỗ ở cũ của tiểu đệ Tại phủ Tế Nam Hãy còn lớn hơn rất nhiều Thượng quan kỳ thấy Kim nguyên Đạo vừa thoát hiểm Đã động lòng nhớ tới cố hương Thì chàng nghĩ đến hồi lão khi chưa bị cầm tổ Chắc đã ở nhà cao cửa rộng Vợ đẹp con khôn, nô bộc đầy đàn Trang tùm tìm cười nói Sau khi diệt xong cổn Long Vương Tiểu đệ sẽ đến phủ Kim Huynh Để kiếm chén rượu uống Kim Nguyên Đạo bẽn lẽn cười nói Mấy chục năm trời tin tức bạt vô âm tín Chẳng còn biết nhà cửa hiện giờ ra sao nữa rồi Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên lầm bầm nói ngay Lạ thật đó Thượng Quan Kỳ liền hỏi Chỉ vậy Thiên Mộc Đại Sư liền nói Chúng ta ở dưới đường hầm gây ra bao nhiêu vụ trời long đất lở Chẳng lẽ họ không biết hay sao Thượng Quan Kỳ nói ngay E rằng ngay gần chỗ chúng ta đứng đây họ đã bố trí mai phục Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo bất giác ngoảnh nhìn bốn phía Rồi khẽ hỏi ngay Có thấy gì không Thượng quan kỳ mấy phen nhờ được áo thiên tầm thoát khỏi tên độc Nhưng chàng nghĩ đến người phóng tên, sức mạnh vô biên, vẫn không khỏi trột dạ Chàng chú ý nhìn khắp nơi mà chẳng thấy tông tích đâu cả Thượng quan kỳ khẽ nói Địch ở trong bóng tối, mình ở ngoài chỗ sáng, hai vị phải cẩn thận lắm mới được Thiên mộc đại sư nghĩ thầm Trong vòng mấy trượng, mình vẫn không nhìn thấy tông tích địch dễ thường bọn mai phục bên ngoài nhà hắc thất này bắn tên độc vô hiệu nên sớm rút lui rồi chặn ba người vừa nghĩ vừa đi đã đến chân dậu sắt thượng quan kỳ biết dậu này có bôi thuốc kịch độc chàng đề khí vừa nhảy vọt qua hàng dậu vừa nói hai vị chờ có đụng vào dậu sắt này chưa dứt lời đột nhiên thấy ánh sáng bạc lấp loáng mười mấy mũi ám khí lướt gió bắn tới những ám khí này bắn rất trúng thời cơ giữa lúc mấy người nhảy lên đang hạ xuống chân chưa chấm đất thượng quan kỳ giơ tay áo bên trái lên để che chở cho ngũ quan người chàng còn đang lơ lửng trên không mà vẫn không chịu lùi lại gắng sức tiến về phía trước bỗng nghe mấy tiếng lách cách phần lớn ám khí đều do thượng quan kỳ hứng lấy nên thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo mới khỏi bị thương thiên mộc đại sư khẽ la lên thẹn quá Lão Tăng lại nhờ ơn thí chủ cứu mạng một lần nữa rồi Thượng Quan Kỳ nói ngay Bốn mặt chỗ chúng ta đây Chắc chắn là vô số cường địch mai phục Đột nhiên có tiếng cười lạnh lẽo và nói Ha ha ha ha Các vị đã tránh được bao nhiêu ám khí bay đến tới tấp Thì đủ biết bản lãnh ghê hồn Thượng Quan Kỳ chưa kịp trả lời Đột nhiên ánh hồng quang thấp thoáng Tiếp theo là ánh vàng hai ngọn đèn chiếu lại. Trơ mắt bảy tám ngọn đèn ló lấp loáng chiếu vào ba người. Mấy người vừa ở trong nhà hắc thất tối om ra ngoài lại bị ngay ánh sáng đèn ló mãnh liệt soi vào mắt nên không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Tiếp theo lại có tiếng cười gằn và nói He he he, các người không chịu hạ khí giới hay là còn muốn kháng cự nữa đây. Thượng quan kỳ tay trái che mặt Đảo mắt nhìn hình thế bốn phía thi triển thuật truyền âm nhầm mặt và nói Xin hai vị ngừng tụ công lực đi hễ tại hạ mà phát động Thì hai vị lập tức phóng trưởng ra đỡ mình Một là để ngăn ngừa ám khí Hai là để tìm cách công địch Thiên Mộc Đại sư cùng Kim Nguyên Đạo ngấm ngầm tụ nội lực khẽ nói Chúng tôi xin vâng mệnh Hai người thấy thứ tên độc chuyên phá nội lực không làm thượng quan kỳ bị thương được Lại càng không phục chẳng Thượng Quan Kỳ tuy ngoài miệng nói ung dung mà kỳ thực trong lòng rất thận trọng, không dám coi thường. Chàng vận động chân khí, rồi đột nhiên quát lên một tiếng, vùng kim đao lên nhảy sổ lại phía có ánh đèn sáng. Đồng thời với cử động của Thượng Quan Kỳ, mấy tiếng len kèng vang lên, rồi vô số ánh sáng bạc lấp lóe từ trên không bay tới. Đó là những mũi độc châm nhỏ xíu bắn lại rất mau. Thượng quan kỳ biết rằng những mũi độc châm nhỏ xíu này khó lòng đem võ công để cản lại được. Chàng liền giơ tay áo bên trái lên che mặt, tay phải múa tít thanh kim đao, xông thẳng vào mấy ngọn đèn. Bỗng nghe tiếng cười the thế, rồi tiếng quát bảo. Ha, ha, ha, ha, ba mũi châm tuyệt độc đó, chuyên môn để phá nội công, người... Chưa dứt lời, thượng quan kỳ đã nhảy sát tới vùng kim đao quét ngang. Những tiếng rú thê thảm vang lên Hai người bị hạ dưới mũi kim đào Người nấp phóng độc châm Thấy đối phương trúng am khí Mà vẫn không việc gì cho là kỳ dị Trong lòng kinh hãi vô cùng Thiên mộc đại sư Cùng kim nguyên đạo Thấy thượng quan kỳ bất chấp tên độc xông vào cũng phóng trưởng ra Hai trường này đã được hai vị Dùng hết công lực phóng ra mãnh liệt dị thường Trưởng phong giáng lên vù vổ Đa số độc châm bị trưởng phong Quạt rớt xuống đất ngay Nhưng mũi độc trầm này tuy mãnh liệt Nhưng có chỗ khuyết điểm là không phóng ra xa được Từ ngoài hai trường trở đi Không còn mãnh liệt được nữa Lúc này gần hết số đèn ló Bị kim đao của thượng quan kỳ phá vỡ Chỉ còn 3-4 ngọn ở đằng xa Vẫn chiếu ánh sáng bạc ra Thiên mộc khẽ hô lên Kim huynh lược trận cho lão tăng đi Nói xong Vùng thiền trượng xông ra Thì đã thấy ngọn đèn ló Và xác chết ngổn ngang trên mặt đất Thượng quan kỳ đã chém chết được phần lớn địch nhân liền xông lại chỗ đèn sáng ở đằng xa. Mỗi kim đao sắc bén của chàng chém ra rất mau để tranh thủ thời gian. Đao chém đến đâu người chết đến đấy. Thiên mộc đại sư múa cây thiền trượng giúp thượng quan kỳ quét sạch những gã còn sống sót. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số tay cường địch mai phục bị thiền trượng cùng kim đao chém chết. Những xác chết cùng máu chảy dưới ánh trăng sao trông rất thê lương bất thình lình, một hồi tù và nổi lên, bao nhiêu đèn lửa trong phủ Cổn Long Vương đều tắt phụt. Một tòa đình viện rộng lớn, đột nhiên trở lại tối tăm, không còn một chút ánh sáng nào. Thượng Quan Kỳ nghĩ bụng. Tiếng tù và đó hẳn là hiệu lệnh không được trái phép. Thượng Quan Kỳ nhận định phương hướng rồi nói. Xin hai vị hãy theo tại hạ đị. Đoạn chàng chạy trước, có điều rất khả nghi là sau một trận đánh nhau rồi không thấy bị ai cản trở nữa. Thượng quan kỳ chạy ra đến chỗ ước hẹn với Tích Mộc cùng Tả Hiễu nhị đồng, song chẳng thấy bóng ba người đâu. chàng ngơ mặt trông chiều trời, thì trường sắp canh hai rồi. đáng lý ra thì họ phải đến đây rồi, vậy mà chưa thấy, thì hẳn có biến cố gì đã xảy ra. Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên đạo thấy Thượng Quan Kỳ trầm ngâm, không nói gì, biết là chàng đang có nhiều tâm sự lo toan, nên cũng không tiện quấy nhiễu. Thôn nhiên, có thanh âm trong trèo của một thiếu nữ lên tiếng. Tích, Mộc, Cùng Tà Hiếu Nhị Đồng đã bị bắt rồi. Hiện giờ chung quanh đây đều có rất nhiều tay cao thủ mai phục mà không biết vì lẽ gì họ chưa động thủ tấn công. Chắc họ có âm mưu gì khác đây. Thanh âm này nghe nhẹ nhàng êm ả rất giống tiếng liên tuyết kiểu. Nhưng chỉ thấy tiếng mà không thấy người. Thượng quan kỳ vẫn hết mục lực nhìn bốn mặt. Quả nhiên chàng phá giác ra nhiều chỗ khả nghi Trong các vòm hoa, gốc cây bốn mặt Dường như đều có người áo đen đứng núp mà không nhúc nhách Nếu không để ý thì không nhìn thấy cho được Thượng quan kỳ đang hãm một tiếng nghĩ thầm Bọn chúng vẫn im lìm chưa chịu ra tay Không biết định giờ cho gì đấy Chàng tung mình nhảy sổ vào một gốc cây Bóng người đứng đó vẫn không chuyển động Thượng quan kỳ vươn tay phải ra chụp tới người này thấy thượng quan kỳ chụp gần đến nơi vẫn không né tránh thượng quan kỳ không biết nghĩ sao đột nhiên thu tay về lùi lại hai bước quát hỏi ai nếu còn giả câm giả điếc thì đừng trách ta hạ độc thổ kìm nguyên đạo đột nhiên ở phía sau thượng quan kỳ nhảy lại giơ thiết bổng lên đập xuống bóng đen đánh binh một tiếng trúng vào một vật mềm nhũn còn bóng đen vẫn không động đậy kìm nguyên đạo đã giàu kinh nghiệm khẽ bảo thượng quan kỳ không phải người đâu chúng ta lùi lại mạo thượng quan kỳ cũng biết Cổn long vương có nhiều quỷ kế chàng vừa nghe kim nguyên đạo lập tức lùi lại phía sau bỗng thấy ánh lửa lóe lên một luồng ánh sáng xanh lè từ sau gốc cây phun ra nhằm bắn vào hai người thượng quan kỳ múa tít thanh kim đao để ngăn những tia lửa bắn lại miệng chàng hô lớn lùi lại cho mạo Bỗng nghe đánh bùm một tiếng, ngọn lửa xanh lè trúng vào thanh kim đao, bắn tung ra như sao xa. Trong chớp mắt, tình thế đã biến đổi lớn. Vô số đại hán áo đen ở sau bụi cây vòm hoa nhảy ra, ăn mặc một cách rất là kỳ dị. Bọn người này trùm bao vải đen rất dày, hai mắt cũng che bằng cả một miếng thủy tinh. Thượng quan kỳ đếm tất cả đã được 22 tên bố trí thành hình vòng tròn với ba người vào giữa. Thiên mộc đại sư đào mắt nhìn một lượt thấy những người áo đen này mỗi người đều cầm trong tay một cái ống sắt đen dài chừng ba thước lớn bằng chén trà tuy gã bị cổn long vương cầm tù mấy chục năm nhưng ngày trước thường bôn tàu giang hồ kiến thức rất rộng lão nhìn thấy bọn áo đen ăn mặc kỳ cục lại cầm một cái ống đen thì trong lòng sinh ra hoảng sợ khẽ bảo kim nguyên đạo bọn người này y phục cũng như khí giới đều khác thường hẳn có điều kỳ dị chúng ta không nên để thượng quan thế chủ mạo hiểm đại hiệp theo dõi chiến cuộc đi để bần tăng thử đi coi trong ống kia đựng thớ gì kim nguyên đạo liền nói xin đại sư lược trận để tài hạ ra thử coi hai người tranh nhau ra rằng co nhau một lúc bỗng thấy bên tai có tiếng thượng quan kỳ nói ngay hai vị bất tất phải tranh nhau nữa đi những ống đen họ cầm trong tay trở toàn lửa độc dị thường khi cháy lên thì khó lòng dập tắt cho được hai vị chớ nhẹ dạ mạo hiểm xin lùi lại để chúng ta sẽ tìm kế cự địch thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo đều ngẩn mặt ra từ từ lùi lại thiên mộc khẽ bảo kim nguyên đạo người đã có thực tài thì cái gì cũng biết thượng quan thí chủ tuổi mới ngoài hai mươi mà từ võ công mưu trí cho đến lúc lâm địch nhận xét tình thế rất là tinh tế Chúng ta còn thua chàng xa lắm Kìm Nguyên Đạo nói ngay Cái đó đã hẳn Nếu Thượng quan Đại Hiệp không phải là một bậc kỳ tài Thì làm sao đối phó với một gã hung ác tuyệt luân như cổn Long Vượng Hai vị ngấm ngầm kính phục Thượng quan Kỳ Nhưng chưa biết đến người đứng trong bóng tối ra lệnh cho chàng Còn gây gớm hơn chàng rất nhiều Nguyên lúc bọn áo đen này xuất hiện rồi Thượng quan Kỳ chỉ biết chúng ăn mặc kỳ dị Những tưởng dùng bảo đao sắc bén thì đối phương không tài nào kháng cự cho nổi Mặc dù họ có những chất độc đặc biệt chàng cũng không sợ Thượng quan kỳ đã cậy có bảo đao lại có áo thiên tầm Nhuệ khí chàng lên rất cao Nên tuy thấy thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo đang nhân nhơn muốn động thổ Mà chàng chưa lên tiếng ngăn trở Thì giữa lúc ấy có tiếng nói khẽ vọng lại Bọn người cầm ống đen trong tay đều chứa lửa độc Dù có kim đao bảo y cũng không chống lại được đậu Phải ngăn trở đồng bọn không được ra tay Rồi sẽ tìm kế thoát thân Thượng quan kỳ nghe rõ ràng là tiếng của liên tuyết kiều Mà lại phát ra ở giữa bọn áo đen Trang tính phòng trừng phương hướng cùng vị trí Nhưng không có cách nào nhận rõ được ai là liên tuyết kiều cải trang trong đám người áo đen Bọn áo đen bao vây ba người vào giữa đều giơ ống đen lên nhằm về phía ba người nhưng vẫn trần trờ chưa động thủ. thượng quan kỳ tay mặt cầm kim đao che mặt ngấm ngầm thi triển thuật truyền âm nhầm mật bảo thiên mộc cùng kim nguyên đạo hai vị phải ngấm ngầm chuẩn bị hễ thấy tại hạ phát động thì xin hai vị theo sát sau lưng tại hạ sông dạ thiên mộc cùng kim nguyên đạo khẽ đang hắng một tiếng rồi nhảy lại theo sát thượng quan kỳ thượng quan kỳ quan sát bọn áo đen chung quanh Thì chúng chỉ khác nhau ở chỗ thân thể lớn nhỏ hay cao thấp mà thôi Ngoài ra không nhận thấy gì khác biệt để tìm Phương chạy thoát Nhưng chàng rõ trong 22 tên áo đen này có Liên Tuyết Kiều tại đó Và bọn chúng chỉ còn chờ gã chỉ huy hạ lệnh là lập tức phóng lửa độc ra Liên Tuyết Kiều hồi lâu không dám lên tiếng nữa Chắc nàng sợ bài lộ hành tung Trước tình thế này, Thượng quan Kỳ chỉ còn trông vào trí tuệ của mình Để tìm đường thoát hiểm chàng theo dõi đường toàn đã học được nét trầm tư giữa những cơn nguy hiểm để mà phán đoán mà suy ngẫm chàng nghĩ rằng trong hai mươi hai người này phải có gã chỉ huy mình cần phải tìm cho ra kẻ đó để đánh một đòn là thành công ngay thượng quan kỳ để ý quan sát một hồi thì thấy bốn gã khả nghi bốn gã này thân thể bé nhỏ kém những gã kia rất nhiều hai gã mé chính tây tức là mé có tiếng liên tuyết kêu vọng ra Trương chắc rằng trong hai gã này thì Liên Tuyết Kiều là một. Còn hai gã nữa thì một ở phía chính bắc và một ở phía chính đông. Nhưng chàng vẫn chưa có cách nào quyết định được trong bốn gã này ai là thủ lãnh. Hai bên đứng sằng co nhau trong khoảng thời gian chờ ăn xong bữa cơm, chưa bên nào động thủ. Thượng Quan Kỳ định chờ cho đối phương phát động trước rồi sẽ tìm lối phá vòng vây thì có nhiều hy vọng thoát nạn hơn, vì chúng phóng hỏa ra rồi thành phương hướng nhất định và đến lúc biến hóa thế nào cũng có chỗ hở nhưng đối phương vẫn gan lì không chịu đồng thủ, khiến cho chàng phải bối rối thượng quan kỳ để ý nhìn lối rút lui chàng cầm kim đao che mặt triển thuật truyền âm nhả nói với thiên mộc cùng kim nguyên đạo xin hai vị nhắm gã bé nhỏ hướng chính đông và chính bắc một khi tại hạ đã phát động thì đại sư xông vào đánh gã mặt chính đông Còn Kim Huynh đánh gã chính Bắc, mé chính Nam thì dùng trường lực để ngăn cản thế công của địch. Chúng ta ra khỏi địch trận rồi thì lập tức đến tập trung cách chỗ mô đất trừng ngoài 7-8 trượng về phía Đông Nam và trước khi đến đó phải dập tắt hết những lửa độc còn bám vào người. Kim Nguyên Đạo thấy trong lúc nguy cấp mà chàng điều binh khiển tướng một cách rất là tinh tế, trong lòng lại càng kính phục. Thượng quan kỳ vùng Kim Đao vang lên. Một luồng ánh sáng vàng bao bọc thân thể tựa hồ như muốn xông ra ngoài vòng vây Nhưng chàng vẫn ngấm ngầm để ý coi bốn gã áo đen bé nhỏ Hy vọng tìm ra tên thủ lãnh Dường như đối phương đã biết rõ chỗ định tâm của Thượng Quan Kỳ Nên bốn gã vẫn không lộ vẻ gì hết Thượng Quan Kỳ khen thầm và định bụng mình đành phải mạo hiểm một phen Rồi nhân lúc toàn xông ra nhưng lại biến thế thay đổi kế hoạch gã thủ lãnh cực kỳ trấn tĩnh vẫn điềm nhiên trước những cử động giả vờ của thượng quan kỳ thượng quan kỳ quay lại nhìn thiên mộc cùng kim nguyên đạo dặn ngay hai vị nhớ cho hễ tại hạ phát động sông ra để cường địch phải phân tâm thì xin hai vị lập tức nhảy ra ngoài để đối phương không kịp ứng biến hai vị lại tìm một chỗ ẩn thân để phóng ám khí vào tiếp ứng cho tại hạ đoạn tràng không chờ hai người trả lời vùng kim đao nhảy ra nhanh như điện chớp xông vào gã nhỏ bé ở phương chính đông chàng đã nghe liên tuyết kiều dường như ở mé chính nam thì gã thấp bé ở phương chính đông dù không phải là tên thủ lãnh nhưng cũng chắc gã không phải là liên tuyết kiều thượng quan kỳ đánh ra nhanh như chớp ánh kim đao lấp lóe đồng thời thêm vào một luồng trưởng phong mãnh liệt phóng ra gã áo đen dường như biết thế công của thượng quan kỳ rất là mãnh liệt khó lòng chống trả gã vội lùi lại hai bước Thượng quan kỳ thấy người áo đen lùi lại phía sau Tay đào đột nhiên chém sang mẹ hữu Còn tay trưởng biến ra thế chỉ điểm vào gã đại hán mé tả Mấy chiêu này biên hóa một cách rất đột ngột Và đều là những chiêu rất kỳ diệu mà thượng quan kỳ đã học được Kim đào vừa chém tới, máu tươi đã vọt ra Một đại hán mé hữu bị chặt làm đôi Đại hán mé tả cũng chống chỉ ngã ngửa ra phía sau Trong chớp mắt, toàn thể bọn áo đen đều phát động dơ ống đen lên Thượng Quan Kỳ biết rằng nếu đối phương không phóng lửa độc ra, thì Thiên Mộc cùng Kim Nguyên Đạo khó lòng ra khỏi vòng vây. Chàng quát lên một tiếng thật to, rồi giơ tay áo bên trái che mặt nhảy vọt lên không. Đột nhiên ánh lửa bùng cháy, mười mấy tia lửa xanh lè nhằm đánh Thượng Quan Kỳ. Thiên Mộc Đại Sư vung cây Thiên Trượng ra chiêu pháp luân kiểu chuyển, vẫn hết sức mạnh quét ngang. Luồng Trượng Phong rất là mãnh liệt phóng ra đến ngoài một trượng. Kim Nguyên Đạo theo sau Thiên Mộc Đại Sư xông ra. Lúc này trên không những tia lửa xanh lè giao tiếp nhau, cảnh sắc rực rỡ. Ánh kim đao của Thượng Quan Kỳ cũng lóe ra ngoài ba thước. Ánh lửa xanh lè lẫn với ánh vàng của Thanh Bảo Đao tan ra thành vô số tia lửa vây bọc Thượng Quan Kỳ. Kim Nguyên Đạo tay cầm cây Thiết bổng, đột nhiên phóng ra đánh vào trước ngực một gã áo đen, đồng thời mượn thế nhảy ra hai trượng. Tùy Lão cử động rất mau. Mà cũng bị một chấm lửa dính vào mình Rồi cháy lên bùng bùng. Thiên mộc đại sư múa tít cây thiền trượng Phát ra những luồng gió ảo ảo Một trượng đập xuống mặt đất Cát bụi tung bay mù mịt Nhà sư nhân lúc đó xông ra Bọn áo đen mình mặc áo tị hỏa Rất là vướng víu Lúc chuyển động không được linh hoạt Cổ Long Vương huấn luyện bọn này Để phóng lựa độc Nguyên Cổ Long Vương đã chuẩn bị Những trận đánh nhau đông người với các môn phái lớn Y phục của bọn này đã được y nghiên cứu rất kỹ Rồi chế ra Chẳng những tránh được lửa độc Mà còn tránh được cả đau thương nữa Bên cùng Gia Bang Đường toàn huấn luyện bọn bắt anh Tứ thập bắt kiệt Thì bên Cổn Long Vương lại tổ chức những đội thiết giáp kỵ sĩ Đội y thị vệ Đội hòa thủ Cổn Long Vương y vào thuốc độc Để bức bách những tay cao thủ võ lâm Phải chịu ép một bể Ngoài những tay liều mạng canh giữ cho mình Còn Long Vương chọn những tay tinh nhuệ Để tổ chức các lối tập thể tấn công Hay tập thể phong thủ. Bọn người áo đen dùng lửa độc này Tuy gã nào cũng giỏi võ công Xong y phục đã lung thụng Thần chí lại hôn mê Nên lúc lâm địch không giỏi cơ biến Thượng quan kỳ nhờ có kim đao hộ thân Để khí vào huyệt đan Điền Nhảy ra xa hơn một trượng Rồi mới hạ mình xuống Chàng thấy thanh bảo đao trong tay mình Có dính mấy chấm lửa độc và áo quần bị lửa trùm vào cháy bùng bùng lúc này thiên mộc đại sư cùng kim nguyên đạo đã ra khỏi trùng vi kim nguyên đạo lan mình xuống đất một lúc mới dập tắt được lửa độc nhưng sau lưng đã bị lửa cháy làm bị thương hai chỗ thượng quan kỳ nhờ được bảo y hộ thân nên khắp mình dù bị lửa cháy vẫn còn chống chọi lại được trang cúi rạp xuống rồi lan mình về phía thiên mộc đại sư bọn áo đen không đuổi theo nữa từ từ lui về đứng sau gốc cây đang lúc đêm khuya tịch mịch, đột nhiên vang lên những tiếng ngựa hí. Mười mấy gã đại cưỡi tuấn mã, cầm trường mâu tới. Thượng quan kỳ đầy mình lửa cháy mãnh liệt, chàng lan lộn hơn mười trượng vẫn chưa dập tắt hết. Quần áo mặc trong mình cháy gần hết, nếu chàng không nhờ được tấm áo thiên tằm che chở, thì đã bị lửa thiêu sống mất rồi. Thiên mộc đại sư cầm ngang cây thiên trượng đón đường, rồi bảo kim nguyên đạo. Kim thế chỗ mau lại dập tắt lửa độc cho thượng quan thế chủ đi, lão tăng đứng đây ngăn cản đại địch. Kim nguyên đạo vội lấy hai tay, sắn đất phủ lên mình thượng quan kỳ mới dập tắt được lửa độc. Nhưng tay trái và sau cổ tràng là những chỗ bảo y không che kín được, bị lửa cháy làm cho bị thương. Lúc này thiên mộc đại sư đã bắt đầu đồng thủ với những tên địch hàng đầu. Bọn này đều mình mặc thiết giáp, cưỡi ngựa cầm mâu, nhằm đúng chỗ xông vào. Những cây thiên mâu trong tay chúng Dài đến một trượng tám thước Nặng tới mấy chục cân Lại nhờ sức ngựa khỏe xông vào rất mãnh liệt Thiên mộc mới chống đỡ với ba tên Đã thấy mình kém sức Nguyên những tên kỵ sĩ mặc thiết giáp Đều sức mạnh vô cùng hơn nữa họ cưới ngựa tuấn mã Thì sức dùng kích bằng ngàn cân Thiên mộc đại sư tuy công lực thâm hậu song cũng lỡ đem sức mạnh ra Chống chọi với bọn này Một mình nhà sư chống với ba gã, hai tay đã thấy đau ê ẩm. Thiên mộc đại sư quay đầu nhìn lại thấy lửa cháy. Mình thượng quan kỳ đã dập tắt và chàng đã đứng lên. Bọn thiết giáp kỵ sĩ cứ tiến lên ba người một. Thiên mộc đại sư quay lại đã thấy lớp thứ hai xông đến, vùng trường mâu đâm lại. Bọn thiết giáp kỵ sĩ này đã được huấn luyện thuần thục. Cứ ba gã một lượt hợp sức tấn công rất là mãnh liệt và kín đáo. Uy thế bao phủ một vùng ba trượng không có cách nào tránh ra được. Thiên mộc đại sư trầm ngâm một lát, thì mũi trường mâu đã phóng tới gần trước ngực. Thiên mộc dù muốn tránh cũng không kịp. Quát lên một tiếng, vùng cây thiên trượng lên quét ngang. Nhà sư vận hết công lực vào hai cánh tay, ra chiêu, lực phùng ngỗ nhạc, gạt được mũi trường mâu, nhưng hai cánh tay cảm thấy tê nhức vô cùng. Lại thấy ánh hào quang lấp lóe mũi mâu thứ hai đâm tới trước ngực thiên mộc đại sư biết rằng khó lòng đón đỡ tiếp được mũi mâu này nhưng vì tình thế cấp bách đại sư đành vung thiền trượng lên gạt ra đánh binh một tiếng mỗi trường mâu lướt qua đỉnh đầu đại sư còn tuần mã thôn nhân chuyển mình đi một cái thì con ngựa thứ ba đã xông tới thiên mộc đại sư đã phải gắng gượng gạt được mâu thứ hai xong toàn thân mất hết nội kình đánh rớt cây thiền trượng xuống đất người đại sư lùi lại phía sau ánh hào quang bỗng lóe lên mũi trường mâu điểm tới huyệt huyền cơ thiên mộc đại sư thiên mộc đại sư chỉ khẽ cái chết chừng sợi tóc thì thượng quan kỳ xông tới Tràng Vung lưỡi kim đao nhằm gạt mũi trường mâu đồng thời trang đẩy thiên mộc lùi ra đao mâu chạm nhau bật lên một tiếng keng mũi trường mâu luyện bằng thép nguyên chất cũng bị lưỡi đao kinh hồn chặt đứt thượng quan kỳ tuy chém gãy được trường mâu nhưng cánh tay phải chàng cũng phải chủ lại chàng nghĩ thầm nội lực đối phương ghê gớm quá đi nếu không nhờ được lưỡi bảo đao sắc bén thì khó lòng gạt được đòn đánh của đối phương gã kỵ sĩ thô nhiên quất ngựa cho chạy nhanh kim nguyên đạo đỡ thiên mộc lên hỏi ngay lão thiền sư có bị thương không thiên mộc đại sư liền đáp không hề chi Vì bần tăng dùng sức quá độ nên chân lực toàn thân bị thoát ra hết. Kim Nguyên Đạo ngẩng lên nhìn thì thấy lớp thiết giáp kỵ sĩ thứ ba đã xông tới trước mặt thượng quan kỳ. Lão lượm cây thiền trượng lên và nói. Xin đại sư hai vận khí điều dưỡng đi để tại hạ lại giúp thượng quan đại hiệp một tay." Thượng quan kỳ cầm ngang thanh kim đao chú ý nhìn ba tên thiết giáp kỵ sĩ xông tới. Chàng vừa gạt đối phương một đòn đã biết bọn này không vừa nên chàng không dám khinh thệ. ánh hào quang lóe lên lại một mũi trường mâu đâm tới trước ngực thượng quan kỳ né người đi một chút giơ kim đao lên toan chém xéo ra thì cây thiền trượng đã quét ngang nhanh như chớp mâu trượng chạm nhau đánh choang một tiếng mũi mâu tuy bị trượng của kim nguyên đạo gạt ra nhưng người kim nguyên đạo cũng bị dung chuyển phải lùi lại bốn năm bước Mũi trường mâu thứ hai lại tiếp đến kim nguyên đạo hai cánh tay tê nhất nhưng cố nghiến răng vận toàn lực quét một trượng nữa đại hiệp cảm thấy mũi mâu đã phóng tới trước mặt thượng quan kỳ vung kim đao lên quét ngang cây trường mâu dài một trượng tám thước bị lưỡi kinh hồn đao chặt đứt mất một khúc chừng hơn một thước thượng quan kỳ nắm được mũi mâu gãy thì tên thiết giáp kỵ sĩ thứ hai lại bắt dây cương cho ngựa chuyển qua nhường chỗ cho tên kỵ sĩ thứ ba xông tới thượng quan kỳ lại quát lên một tiếng tay trái cầm mũi màu gãy liệng mạnh ra ngựa phóng như bay mũi màu trong tay thượng quan kỳ tựa hồ chớp nhoáng liệng trúng ngực kỵ sĩ mặc giáp đánh chát một tiếng gã ngồi trên lưng ngựa lao đảo nhưng vẫn xông về phía trước thượng quan kỳ sực nhớ ra lầm bẩm bọn này mặc áo thiết giáp rất dày tất hành động không được linh hoạt lúc xoay chuyển lại càng khó khăn Có điều, bọn chúng dùng trường mâu thì trong vòng một trượng là mình khó lòng tránh khỏi bọn chúng tập kích mà thôi Nghĩ vậy, chàng tìm ra cách phá địch Chàng thấy mỗi lớp ba tên kỵ sĩ thong song sông tới, lập tức khẽ bảo Kim Nguyên Đạo Chúng ta lùi lại mau Rồi chàng xoay tay nắm lấy thiên mộc đại sư, chạy mau về mé tả Bà gã thiên giáp kỵ sĩ tuy nhìn thấy bọn thương quan kỳ quay chạy về mé tả Xong vì mình mặc thiết giáp Xoay sở không được mau lẹ Mà Tuấn Mã lại chạy nhanh như bay Không kìm lại kịp Vẫn xông thẳng về phía trước Thượng quan kỳ buông Thiên Mộc Đại sư ra hỏi ngay Đại sư thấy thương thế ra sao? Thiên Mộc Đại sư đáp ngay Lão Tăng điều dưỡng được một lúc Đã thấy khí lực hồi phục được khá nhiều Kìm Nguyên Đạo đưa trả Thiền Trượng và nói Bọn kỵ sĩ này sung kích mãnh liệt Ta không nên dùng sức để chống chọi chúng Thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng và nói <cười> Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp này Tuy dũng mãnh và không sợ đau thương Nhưng chúng không ứng biến được mau lẹ Với thanh bảo đao trong tay tại hạ Lại được hai vị giúp sức Thì việc đối phó với bọn họ Chẳng khó khăn dậy Bất thình lình Một tiếng hú kỳ dị rất dài vang lên Cắt đứt lời nói của thượng quan kỳ Tiếp theo là ánh lửa bốn mặt lập lòe rồi vô số ngọn lửa bốc cao lên. Thượng quan kỳ đào mắt nhìn một lượt không khỏi giật mình kinh sợ. Nguyên với những ngọn lửa này, vô số đàn bà mặc áo đen xuất hiện. Mấy chục người ngựa bày thành trận thế hình tròn bao quanh ba người. Ánh đào kiếm chuyển động dưới những ngọn lửa lập lòe. Đồng thời bốn mặt bọn thiết giáp kỵ sĩ cùng bọn thị vệ áo đen hòa hợp với nhau thu vòng vây hẹp dần lại. Cuộc bao vây của mấy chục gã kỵ sĩ thiết giáp Có chỗ nào sơ hở Thì bọn áo đen bổ sung vào ngay Khiến cho vòng vây rất là nghiêm mật Tiếng gầm thét hòa lẫn với tiếng chống Thành một điệu nhạc đầy sát khí Thượng quan kỳ quay lại Nhìn thiên mộc đại sư Cùng kim nguyên đạo khẽ nói Chúng ta phải đem hết năng lực ra Để chống trọi thôi Hai vị đừng kháng cự với bọn thiết giáp kỵ sĩ Tại hạ đã có cây kim đao Để khắc chế với những mũi trường mâu của đối phương Điều cốt yếu là hai vị phòng thủ bọn áo đen tập kích. Như vậy thì chúng ta còn chống chọi trong một thời gian. Chàng ngẩng mặt trong chiều trời rồi tự nói một mình. Người tiếp viện cho bọn ta có lẽ sắp đến nơi rồi đó. Kim Nguyên Đạo cảm thấy tinh thần phấn chấn hỏi ngay. Sao chúng ta còn có ngoại viện nữa sao? Thượng Quan Kỳ đáp ngay. Có lúc tại hà đến đây đã ước định cùng âu dương bang chúa bên cùng gia bang đêm nay thống lĩnh những tay cao thủ đến đây kim nguyên đạo lại nói cùng gia bang là một bang lớn nhất trong võ lâm lời hứa của bang chúa đáng giá ngàn vàng nếu bang chúa cùng gia bang đã ước hẹn với thượng quan đại hiệp thì thế nào cũng đến mà thôi thượng quan kỳ tủm tìm cười nói Tại hạ chắc rằng vào khoảng canh 3 đêm nay bọn họ sẽ kéo đến đẩy. Thực ra Thượng quan kỳ cùng Liên Tuyết Kiều có ước với Âu Dương Thống, trong ngoài hội hợp đến phá phủ Cổn Long Vương. Nếu hủy được nhà độc thất này, lấy được thuốc giải, khiến cho cơ nghiệp Cổn Long Vương bị tổn thất hại nặng nề là hay nhất. Nhược bằng không đạt được mục đích này thì cũng đại náo Cổn Long Vương phủ một trận trời long đất lở để phá công cuộc bố trí của đối phương. Lời ước hẹn đó quả có thật Nhưng không phải đêm nay Trước tình thế cấp bách này Thượng quan kỳ bất đắc dĩ phải tòng quyền nói trá như vậy Để khích lệ trì chiến đấu của thiết mộc đại sư Cùng Kim Nguyên Đạo Lúc này bọn thiết giáp kỵ sĩ Cùng lũ ao đen Đã tiến gần đến chỗ ba người Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn quanh Rồi khẽ bảo Kim Nguyên Đạo Trong tay Kim Đại Hiệp không có binh khí Trước hết tay Hạ hãy ra cướp một cây trường mậu đột nhiên chàng ném mình xuống rồi nhảy ra nhanh như tên bắn. Chớp mắt người chàng đã đến một tên kỵ sĩ. Gã kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa hạ thấp cây trường mâu xuống đâm thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ đã định kế đối phó vùng sống thanh bảo đao lên để cây trường mâu xuống rồi tay trái ra chụp lấy cây mâu. Gã kỵ sĩ hất cây mâu lên hy vọng tung thượng quan kỳ ra, không ngờ thượng quan kỳ mượn đà nhảy vò lên không. Rồi lập tức buông tay ra cho người chàng rơi xuống lưng ngựa gã kỵ sĩ Kỵ sĩ mình mặc áo giáp sắt, xoay sở khó khăn Gã trông thấy thượng quan kỳ muốn hạ người xuống lưng ngựa mà không sao tránh được Đành vươn tay trái ra ngăn chặn. Thượng quan kỳ cầm kim đao chém xuống Lập tức gã rú lên một tiếng thê thảm Vì cánh tay trái bị bảo đao chém đứt Còn có cả mảnh giáp dính trên tay Thượng quan kỳ thừa cơ gã đang đau đớn Cướp lấy cây trường mâu cho Kim Nguyên Đạo. Kim Nguyên Đạo hai tay đón lấy cây trường mâu, nói ngay. Đã tạ Thượng quan Đại Hiệp. Thượng quan Kỳ lại nói. Kim Huynh bất tất phải khách khí. Chúng ta cần hợp lực để chống lại cường địch đã. Kim Nguyên Đạo quát lên một tiếng thật to, giơ trường mâu lên, xông vào đâm một tên kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ này để mặc Kim Nguyên Đạo đâm trường mâu tới. Gã cũng vùng mâu đâm lại đối phương, chứ không đỡ gạt thiên mộc đại sư giơ thiên trượng lên để ngăn mũi mâu đâm tới trước ngực kim nguyên đạo thượng quan kỳ vung đao chém xéo lại đánh choang một tiếng cây trường mâu bị gãy đôi mũi mâu kim nguyên đạo phóng trúng trước ngực tên kỵ sĩ lão thấy cổ tay mình trùn lại hai cánh tay hơi tê nhức thì không khỏi kinh hãi lẩm bẩm mũi mâu này sắc nhọn là thế mà không đâm thấu được áo giáp đối phương đại hán bị trúng mâu của kim nguyên đạo tuy không bị rách áo giáp nhưng gã bị cường lực đối phương làm cho rung động loạng choạng người đi rồi ngã lăn xuống đất ngay gã này hai chân hai tay đều bị vướng áo giáp ngã xuống đất hồi lâu không đứng dậy được lúc này bọn cường địch bốn mặt đã áp bức đến gần chỉ còn cách trường hơn trượng mấy chục mũi trường mâu nhất tề phóng ra trông như một rừng thương vây chặt lấy ba người nhưng họ chưa đông thụ tựa hồ như còn đợi ai Thượng quan kỳ than thầm, bữa này mà có thoát khỏi được trùng vi cũng phải cực nhọc vô cùng. Đột nhiên một trận cười trong trẻo vang lên, thiếu nữ áo đỏ chạy nhanh đến, rẽ mọi người dào bước tiến vào. Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn người mới đến, bớt giác trao mày chàng chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ áo đỏ đã cướp lại. À, ta tưởng là ai, té ra lại vẫn là người. Thượng quan kỳ liền nói. Đúng rồi, Tài Hạ vẫn chỉ là Thượng Quan Kỳ, lâu nay mới lại được gặp Mai Cô Nượng. Nguyên thiếu nữ áo đỏ đó là quận chúa Mai Quyên Đại. Mai Quyên Đại cười lạt và nói, Hê, ngươi đừng lan man với ta nữa vội. Chuyến này, mi muốn thoát khỏi nơi đây, so với muốn lên trời, hãy còn khó hơn. Thượng Quan Kỳ lại nói, Cái đó chưa chắc đâu. Tùy miệng chàng nói cứng. Nhưng trong bụng đã biết rõ lời Mai Quyên Đại nói đúng Trốn thoát được cơn nguy hiểm này Quả khó hơn lên trời Chàng dần dần mất hết tự tin Có thể phá được vòng vây Chỉ còn cách liều mạng đánh đến cùng Cho đến lúc bị giết hay bị bắt sống mà thôi Nghĩ vậy Chàng quay đầu lại Nhìn Thiên Mộc cùng Kim Nguyên Đạo rồi nói Khi hai vị đối địch Nên nhớ đừng có vận dụng toàn lực Mà cần dè dặt hơi sức để chờ viện binh Trong câu nói này chàng đã lộ ý chuẩn bị cuộc phá vòng vây Kim Nguyên Đạo thôn nhân khẽ hỏi Thượng quan Đại Hiệp Trong mình Đại Hiệp có chút lương khô nào không? tại hạ đói quá rồi Nghe Kim Nguyên Đạo nhắc tới lương khô Thượng quan Kỳ cùng Thiên Mộc Đại Sư Cũng cảm thấy bụng đói meo Thượng quan Kỳ mỉm cười và nói Lương khô ư ăn hết cả rồi Bỗng nghe Mai Quyền Đại cười lạt một tiếng, vẫy tay một cái, rồi lùi lại phía sau. Bốn năm mũi trường mâu chia bốn mặt nhằm đâm Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ trật nhớ ra, tay cầm kim đao vung lên dùng thủ pháp, tứ lạng bát thiên cân, trong thái cực tuệ kiếm, khẽ gạt những cây mâu. Gạt được trường mâu ở mặt đông phóng tới, đồng thời chàng mượn đà nhảy sâu lại, tay trái nắm lấy cây mâu, xông thẳng vào gã kỵ sĩ thượng quan kỳ sợ nhất là đội kỵ sĩ dùng trường mâu đại đao một khi đã bị chúng vây thì khó lòng đỡ gạt cho được chỉ cần trừ khử một bộ phận bọn thiết giáp kỵ sĩ thì đối phương không bịt kín được bốn mặt và có hy vọng ra khỏi trùng vi thượng quan kỳ muốn trước hết hãy giết hai tên để thị uy nên mạo hiểm xông vào bỗng thấy ánh đao sáng như tuyết lấp loáng rồi ba bốn thanh quỷ đầu đao chém tới thượng quan kỳ ngưng tụ chân khí Tay trái trái giữa cây mâu, ra thêm nỗ lực, rồi tông mình nhảy vọt lên không, để đón đánh mấy lưỡi dao lợi hại. Đồng thời mượn thế xông vào gần tên kỵ sĩ mặc giáp. Chàng vung kim đao lên, đâm vào bụng dưới gã, suốt qua áo giáp. Chàng vừa rút kim đao ra, máu tươi gã kỵ sĩ phun vọt lên. Giết xong một tên kỵ sĩ, tinh thần thượng quan kỳ càng thêm phấn chấn. Tràng ra chiêu bình xa lạc nhạn quét ngang một cái vừa rồi bốn năm lưỡi quỷ đầu đao chém xuống sau lưng chàng mà không làm cho chàng bị thương được bọn người áo đen thấy vậy cả kinh thế công chậm lại khiến cho chàng có cơ hội giết bọn kỵ sĩ thiết giáp chàng nhân cơ hội này vùng kim đao chém tới tấp bên địch cũng giơ binh khí lên gạt đỡ tiếng khí giới chạm nhau choang choảng bao nhiêu đao kiếm bị gãy bay tứ tung thượng quan kỳ chuyển động oai thần gầm lên một tiếng ra chiêu vân vụ kim quang một luồng ánh vàng lấp loáng, lưỡi đao kinh hồn phóng ra xông vào đám người áo đen. những tiếng rú thê thảm vang lên, máu phun ra như mưa, chân tay từng khúc đứt bay ra. thượng quan kỳ biết rằng mình có thoát được trùng vi hay không là ở lúc này. chàng vừa chém được hai đao đã có kết quả, thì tinh thần phấn chấn xông vào đám đông. thiên mộc đại sư múa tiết cây thiên trượng, quạt hai cây mâu theo sát thượng quan kỳ. kim nguyên đạo vùng trường mâu ra. Quát lên một tiếng thật to, rồi nhảy tung mình lên đến sau lưng thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ nhờ oai thế lưỡi kinh hồn mở một đường máu xông vào đám cường địch. Bọn sĩ thiết giáp bốn mặt đã mất hẳn thế công mãnh liệt, nên tuy bị hãm vào trùng mà sự đã an toàn hơn trước rất nhiều. Nên biết đội thị vệ áo đen trong phủ cổ Long Vương có nhiều hạng phức tạp. Đệ tử môn phái lớn có, giang hồ đại đạo có, và không thiếu chi tay cao thủ. Song thợ quan kỳ nhờ có lưỡi đao kinh hồn xông vào chém giết, mình lại mặc áo thiên tầm không sợ đao kiếm, nên chàng mặc sức tung hoành, cực kỳ dũng mãnh. Thiên mộc đại sư cũng võ công thâm hậu, múa tít cây thiên trượng bật lên những tiếng vù vù như gió thổi, kinh lực phóng ra trong vòng hơn trượng. Bọn thi vệ áo đen tuy thế công lợi hại nhưng không thể nào vào gần được. Kiếm nguyên đạo vẫn còn trong hoàn cảnh nguy cấp liệng mũi màu ra khỏi tay để thoát hiểm lão múa tít xong quyền để cự địch bụng lăm lăm muốn cướp lấy một cây binh khí của bên địch mà không được hai cánh tay của lão vừa phóng quyền vừa phát trượt vừa dùng thân pháp né tránh tuy người chưa bị thương song chân tay đã luống cuống trên trán mồ hôi nhỏ giọt sắp bị tử thương đến nơi bớt thình lình có hiệu tù va nổi lên bọn kỵ sĩ bốn mặt đột nhiên bắt ngựa chạy đi giữa lúc ấy cả bốn mặt đông tây nam bắc đều thắp ngọn đèn đỏ. Thượng quan Kỳ lại vùng đao phóng ra hai chiêu tuyệt kỹ, chém được hai gã áo đen võ công cao cường, rồi lớn tiếng hô to. "Chúng ta hãy xông ra khỏi trông vệ rồi sẽ nói chuyện." Nguyên bọn thị vệ áo đen cả bốn phía mỗi lúc kéo đến một nhiều, xông vào với chặt ba người. Bọn này đã uống thuốc mê, tâm trí hỗn loạn, chỉ biết nghe hiệu lệnh mà không biết sợ chết là gì thượng quan kỳ chém giết luôn một hồi, toàn thân chàng ướt đẫm máu tươi. trận ác chiến này từ trước đến giờ có lẽ là một trận khốc liệt nhất đối với chàng. chàng trông thấy trận mưa máu đào do những tấm thân gãy cột phun ra mà không khỏi đau lòng. chàng ngoảnh đầu nhìn lại thấy kim nguyên đạo mình tắm máu đào, tay không khí giới lan lộn giữa đào kiếm, tính bệnh nguy trong khoảnh khắc. thiên mộc đại sư thì còn có thể gắng gượng chống đỡ được nhưng cũng khó lòng xông ra khỏi trùng vi thượng quan kỳ đành chạy lại cứu kim nguyên đạo trước chàng ngưng tụ chân khí quát lên một tiếng ra chiêu trường hồng kinh thiên xông lại bên kim nguyên đạo dưới ánh kim quang lấp lánh của thanh kinh hồn đao vang lên những tiếng choang choạng vô số binh khí bị gãy đứt nhưng thượng quan kỳ vẫn còn bị họ ngăn trở chưa xông lại đến gần kim nguyên đạo cho được chàng càng nóng ruột hết sức vùng vẫy trong đám rừng người Kim Nguyên Đạo đang lúc sức cùng lực kiệt Đột nhiên bóng người loãng ra Áp lực bớt đi rất nhiều Tinh thần lão lại phấn khởi Phóng quyền ra đánh ngã một tên áo đen Thượng quan kỳ tay phải cầm Kim Đao ra chiêu Phượng Hoàng triển xí Quét ngang một cái Chàng vẫn nhớ Kim Nguyên Đạo đang tay không cự địch Nếu cướp được một cây binh khí đưa cho lão Thì tình thế sẽ khả quan hơn Vì vậy mà cố đoạt lấy một cây Thượng quan kỳ quét lưỡi Kim Đao về mẹ hữu Đồng thời tay trái chụp lấy cổ tay một gã đại hán ở mé tả Gã này trong tay cầm một cây đơn đao sáng loáng Thượng quan kỳ vừa ra đòn đánh Vừa thi triển môn tuyệt học Thẩm nhị cầm long thủ Nắm lấy huyệt đạo đại hán Quả nhiên vừa ra tay chàng đã cướp được đơn đao của gã Thượng quan kỳ bỗng cảm thấy sau lưng tê nhất Tay trái chàng cầm cây đơn đao vừa cướp được quét về phía sau Đồng thời mượn thế để tránh ra một bên Tràng quay đầu nhìn lại thì thấy hai người áo đen, thân thể cao lớn. Một người tay cầm thất tiết cương tiên, một người cầm cặp nhật nguyệt luôn. Hai người này dường như có địa vị rất cao trong đội thị vệ áo đen. Thấy hai đại hán vừa xuất hiện, bọn thị vệ đang bao vây lập tức dễ ra lùi lại. Thượng quan kỳ khẽ gọi. Kim Huỳnh, binh khí đây này. Rồi cầm mũi đao đưa chuôi cho Kim Nguyên Đạo. Kim nguyên đạo tuy áp lực bốn mặt đã giảm bớt song người lão bị thương mấy chỗ Lão đón lấy đơn đao rồi Người loạng choạng suýt ngã Lão chống đao xuống đất cho người đứng vững lại rồi nói Thượng quan đại hiệp bớt tất phải lưu tâm đến tại hạ Thượng quan kỳ nói ngay Kim huynh vận khí điều dưỡng đi Tiểu đệ có đem linh dược đậy Chàng vừa nói vừa lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng kim nguyên đạo kim nguyên đạo nuốt linh đơn rồi lập tức vận khí điều dưỡng hai gã đại hán thân thể khôi vĩ chân chối nhìn thượng quan kỳ chờ cho kim nguyên đạo uống thuốc xong đại hán cầm cây thất tiết cương tiền lạnh lùng hỏi ngay người tên họ là gì thượng quan kỳ lấy làm lạ lẩm bẩm sao lại có kiểu hỏi danh tính kỳ cục như vậy rồi chàng thuận miệng đáp ngay tại hạ là thượng quan kỳ Đại hán ôm cặp vòng hỏi ngay. Ngươi có tin rằng đủ sức xông ra khỏi vây được không? Thượng quan Kỳ liếc mắt ngó bốn mặt thì thấy chung quanh chỗ nào cũng gia tăng vô số vệ áo đen. Chàng cười lạt và đáp: "Ha ha ha, nếu chỉ có một mình tại hạ thì việc xông ra khỏi vòng vây này chẳng có chi là khó đâu." Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên gã cầm cặp vòng tiến sát lại một bước. Tay trái giơ vòng thanh cương lên đánh xuống Thượng quan kỳ xoay mình lại Tiện tay cầm kim đao chém xuống vòng thanh cương Chàng chém xuống rất mạnh Với hy vọng đánh một đòn ăn ngay Vì chàng chắc hai người này Là nhân vật đầu não đội thị vệ áo đen Nếu hạ được hai gã Tất bọn thị vệ phải hoảng sợ dài đâu Ánh đao sắp chạm vào vòng Đại hán đã thu vòng thanh cương về Khẽ nói Chỉ một lát nữa Là các người sẽ gặp 13 tên dũng sĩ trong vương phủ. Bây giờ dù bọn ta có muốn giúp các người Cũng không thể được nữa động Lúc đang nói chuyện Đại hán vẫn chưa dừng cặp vòng múa thành một làn ánh sáng xanh Xong chiêu thuật chỉ có vẻ phô trương cho đẹp mắt Và để ham dọa người Chứ tuyệt đối không có ý đánh người Thượng quan kỳ liền hỏi ngay Đại gia có ý kiến gì dạy bảo Đại hán cầm cặp vòng và đắp Bây giờ ta chỉ cách thua chạy Các người dượt theo May ra mới có thể thoát khỏi vòng vây Đội thì vệ áo đèn Thượng quan kỳ nghĩ thầm Bây giờ chỉ cần sao thoát khỏi vòng vây Bất luận bọn chúng có quỷ kế gì Mình chỉ cẩn thận một chút Là đối phó được dễ dàng Nghĩ vậy chàng liền đáp kế ấy rất dẻo Đại hắn cầm cặp vòng Vừa đánh ra một chiêu Vừa lớn tiếng quá to Đạo pháp gã này rất là thuần thục, lão nhị, mau giúp ta một tay. Đại hán kia liền đáp, "Được rồi." Đoạn vùng cây thất tiết cương tiền quét ngang Kim Nguyên Đạo. Kim Nguyên Đạo đang bị năm tên thị vệ vây đánh, nhưng vừa thấy đại hán động thủ, năm gã kia lập tức lùi lại ngay. Kim Nguyên Đạo vùng đơn đao lên và nói, "Hay lắm, hay lắm, cứ lấy một chọi một thế này, Kim Mỗ chết cũng không oán hận." Đại hán vùng cây tiên thành tiếng gió vù vù Bao quanh kim nguyên đạo rồi khẽ bảo Lúc phá vòng vây thì phải đuổi theo sát sau lưng tạ Kim nguyên đạo cho mày hỏi ngay Thế còn thượng quan đại hiệp thì sao? Đại hán liền nói Ý đã có người dẫn ra người bất tất phải quan tâm Kim nguyên đạo lại hỏi Còn vị hòa thượng kia nữa có cứu lão gia không? Đại Hán cầm tiền, không nhẫn nại được nữa gắt lên. Ta vâng mệnh cứu người thì cứu được đến đâu, hay đến đấy, biết đâu mà nói trước. Nếu không chạy mau thì sẽ không kịp nữa đâu. Đại Hán nói xong, quả nhiên vung tiền lên lùi lại phía sau. Kim Nguyên Đạo theo sát gã, múa tít cây đơn đau. Rõ ra người đuổi người chạy, không ai biết rõ mưu mô. Bên này Đại Hán cầm cặp bánh xe đã dẫn thượng quan kỳ ra khỏi trùng vi chỉ trong khoảnh khắc thượng quan kỳ và kim nguyên đạo đã rời xa chỗ bọn thi vệ áo đen đại hán sửa cập vòng và nói hai vị từ đây nhắm hướng tây mà đi không đầy hai dặm là ra khỏi phủ cổn long vượng thượng quan kỳ vòng tay lại nói ngay chịu ơn đại gia cứu viện tại hạ cảm kích vô cùng nhưng tại hạ còn có một người bạn mong đại gia cứu luôn trọ đại hán sửa cây thất thiết cương, trầm ngâm một lát rồi nói hai vị hãy đi trước đi chúng ta sẽ tìm cách cứu ủy nói xong liền cùng đại hán sửa cà vòng trở gót đi ngay thượng quan kỳ vẫn không yên dạ đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ bảo kim nguyên đạo kim huỳnh hãy vào nấp trong bụi cây kia tại hạ đi đón thiên mộc đại sự kim nguyên đạo biết võ công chàng đã hơn mình rất nhiều trong tay lại có bảo đao Liền nói ngay Tại hạ xin vâng mạnh Nói xong ẩn vào bụi cây điều dưỡng Thượng quan kỳ theo sau đại hán Nhưng đi cách đằng xa Quả thấy hai người chạy về phía thiên mộc đại sư Hai người đi đến đâu Bọn thi vệ áo đen dễ ra đến đấy để nhường lối Thượng quan kỳ đột nhiên nghĩ ra Lầm bậm Hai người đại hán Quả nhiên là thủ lãnh Chỉ huy bọn thi vệ nhưng bọn này đã uống thuốc mê thần trí hỗn loạn chắc là trong đêm tối chúng không nhận biết được sự trá ngụy này có điều hai đệ hán đi đến đâu bọn áo đen tránh ra đến đó e rằng họ đã dặn bảo nhau